Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới qua, chẳng sợ lắm. Ai cũng cao lớn tóc đen và rậm, da mặt sần sùi, những bọc mụn mọng nước. Đặc tính của người da đỏ là hay say rượu. Vì là thổ dân bản xứ, họ được hưởng quy chế riêng, chính phủ nuôi suốt đời. Nên chẳng ai thích học hành hoặc làm việc. Chỉ cần tháng tháng lãnh ngoa phe để uống rượu là mãn nguyện rồi. Ngày phát check là ngày đại hội các quán rượu, trên các ngã tư đường, trên các ghế đá công viên. Người say loạn quạng đi bên nhau hò hét ói mửa. Tuy vậy, cũng có những anh da đỏ không say. Anh ta chỉ giả vờ uống vài hớp, rồi nhập bọn với những người say thật để moi tiền đồng chủng, vì những người này lãnh check xong là vô ngay ngân hàng đổi tiền mặt và nhét đầy tối. Đàm đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, anh chớp mắt nhìn mình trong gương và nhận ra những nhét khở khảo, dường như vừa xuất hiện trên khuôn mặt hốc ác của mình. Anh nhớ đến Thục, và hình dung ra giờ này Thục đang nôn nóng, chờ phôn, đề gọi nàng trở về rồi Đảm lại nghĩ đến hàng mấy tiếng hồ vừa qua ngồi đối diện chàng gần gũi trong gan thức mà khoảng cách tình cảm xa đến muôn giặp Đảm trở lại giường vói tay bật tivi chàng vạn thật nhanh qua tất cả các đại và thấy chẳng có chương trình nào đáng coi chẳng tắt máy nhét chìa khóa phòng vào túi quẩn và bước ra cửa không có gì chán bằng vào khách sạn nằm một mình chàng đứng trên hành lang đảo mắt nhìn quanh trời tối dần gió biển nổi lớn hơn, Lùa hơi lạnh thật nhanh vào cơ thể. Chàng bước ra con phố chính đi lang thang một đoạn khá xa. Rồi quyết định trở lại tiệm ăn của Hằng. Ở quê tính tiền đảm thấy một gã đàn ông. Đang bận bịu với máy tính. Ngẩn lên niềm nở chào đảm. Gã bồi bàn tiến ra mời đảm vào trước bàn trống. Xác lối ăn thông vào bếp. Thực khách đông đảo ồn ào nói chuyện. Khói thuốc bốc lên tan loãng dưới ánh đèn mờ ảo. Chàng ngồi một lúc thì thấy nhiều cặp mắt. Cùng ngẩn lên nhìn về một hướng vì hàng vừa từ trên phòng ngủ Đang bước xuống cầu thang, nàng vừa thay áo và trang điểm mặn mà hơn, nàng đi thẳng lại quầy, ngước lên, thật nhanh đám thực hành, rồi cúi xuống. Ngọn đèn nhỏ đặt bên cạnh hắt ánh sáng rực lỡ lên, lên khuôn mặt đài các, khiến đảm càng xót xa, thấy rõ khoảng cách giữa chàng và hàng xa thăm thầm. Hằng quay sang nói vài câu với gã đàn ông bên cạnh, gã gật đầu và bỏ vào bếp. Thêm một đợt khách đứng chờ ở cửa, đảm biết chắc đêm nay sẽ không có cơ hội nói chuyện với hàng vì tiệm đông quá. Thức ăn chưa kịp mang ra, chàng đứng dậy, len lén vô bếp, làm bộ vào washroom rồi chuồn ra cửa sau, bỏ về khách sạn. Hàng bận rộn ở quầy không hề biết đảm đã đến quán rồi lại đi. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, nàng cũng không hề nhớ đến đảm. Mãi tới lúc đóng cửa, kiểm điểm sổ sách lên phòng ngủ chuẩn bị lấy quần áo xuống tắm, nàng mới nghĩ tới đảm. Và một nỗi buồn mang mang, thoáng hiện trong lòng. Hàng không thương đảm, nhưng dù sao cũng tội nghiệp anh chàng đã lặn lội lên tận đây vì nàng. Nửa đêm vừa leo lên giường thì có tiếng phun reo. Hằng ngồi bật dậy chờ bóng mẹ và nhận ra giọng nói của Hảo ở đầu dây bên kia. Hảo nói một hơi dài. "Chị Hằng em đây, chị lấy ngay cái bút mà ghi số phone mới của em nhé. Em mới dọn nhà. Sao? Có bút chưa? Em đọc nhé. Chị chị khỏe không? Em báo cho chị một tin quan trọng này, thuộc về ông đám bỏ nhau rồi. Ông ấy xách bỏ đi rồi, chả biết đi đâu. Thuộc bây giờ nó dọn sang ở chung với em. Thôi nghiệp nó khóc suốt 2 ngày, chẳng có làm ăn gì cả." Mà, mà, mà, chị biết không, cái ông Đảm cả trớn, mặt mũi coi hiền lành mà hóa ra mất dậy, dám bỏ người ta mà đi. Ừm, uhm, chị bao giờ chị về dưới này? Nhà mới của em rộng với đẹp đẹp lắm. Ông, ông gì không có nói gì em không? Hảo nói lung tung không cho Hằng chen vào câu nào. Mà thực ra Hằng cũng không biết nói gì. Nàng đang phân vân suy tính xem có nên báo cho Hảo biết Đảm đang ở trên đảo này với mình hay không. Nàng muốn Đảm quay về với Thục. Nếu Thục biết Đảm lên đây tìm Hằng thì chuyện tình giữa Đảm và Thục kể như chấm dứt. Nhưng nếu không cho Thục biết, rồi Thục khám phá ra thì Thục sẽ lầm tưởng rằng Hằng và Đàm có liên lạc và hẹn hò với nhau. Còn đang suy tính thì Hảo lại rục. Sao chị Hằng? Có về đây không? Hằng gắt nhẹ. Cái con này! Về cái gì mà về? Ta bảo là nửa năm nữa cơ mà. Hảo nói. Tại sao lại nửa năm nữa? Hằng trả lời. Ờ hay thì ông chim ông đang set up một cái quán trong đất liền. Lúc này ông ấy bận lắm. Ta giúp ông ấy coi cái nhà hàng này. chừng nào xong quán mới ông ấy bán tiệm thì ta về. Hảo đổi đề tài nói Mà chị Hằng ơi, chị về chị can con thuộc đi Nó đòi tự tử đi này Nó nhớ ông đảm quá Cái thằng cha đó mất dạy quá Hằng buồn cười Vì hai ba lần Hảo gọi đảm là thằng mất dạy Làm như chính Hảo bị đảm phản bội Hằng diễu Con kia, liên quan thì đến mày à mày căm thù ông ấy quá vậy Hảo phân trần Thì chị cứ nghĩ coi Bỏ người ta rồi còn ra băng lấy tiền của người ta chứ Hằng sừng sốt Sao, ông đảm lấy hết tiền của con thục à Hảo ấp ung nói Um, uh, không, không có lấy hết. Trong băng thì có hơn 4000, ông lấy mất 2000, gần một nửa rồi con gì? Hằng nói, tưởng lấy hết thì mới đáng nói chứ lấy một nửa thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net